Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu nữ bói toán thiên tài tập 82 của tác giả Ngãi Hề Hề qua giọng đọc Hoàng dinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. chương 990 Đám hỏi với đồ đệ Ông cố ngoại Con muốn xem cái hồ sơ vụ án này có được không vậy? Dương tử Mì dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn tầng chân long hỏi Hồ sơ này à Cũng thuộc loại tuyệt mật đó, con không có thể xem được đâu. Hơn nữa, ông không có còn làm ở cục cảnh sát nữa, không có quyền lực gì nữa đâu. Tăng chấn lòng dùng ánh mắt dò xét nhìn Dương Tử Mì. Nữ nữ à, mặc dù cái vụ án này có liên quan đến bạn bè của con, nhưng sao mà con lại quan tâm đến nó vậy? Hồ sơ của vụ án này cũng khá là máu me, ngay cả đàn ông con trai cũng không có dám nhìn lâu, nói chi là một bé gái như con chứ. Từ giờ về sau, bỏ suy nghĩ này qua một bên đi. Máu me sao? Trong lòng của Dương Tử Mi không nhịn được cười một tiếng. Cô đã từng đại chiến với quỷ hàng sư hai lần rồi. Việc nhìn thấy máu chắc cũng đã phát chán. Ngay cả chuyện đó, mình còn vượt qua được. Huống chi chỉ là nhìn mấy cái hồ sơ này. Nhưng mà cô cũng biết ông cố ngoại của mình không tiện. Đây cũng không phải là hồ sơ nhà của mình. Muốn lấy ra thì lấy chứ. Vì vậy... Cô không có muốn thúc ép ông làm gì, chỉ hỏi chỗ cất giữ hồ sơ, chuẩn bị trong tương lai, mình lên thủ đô có thể đến đó lấy. Cô biết thuật ẩn thân muốn đột nhập vào một chỗ tuyệt mật, cũng tùy ý mà thôi. Đương nhiên, từ trước tới giờ, thuật ẩn thân vốn không có ổn định, lúc linh lúc không, điều này làm cho cô hơi cày cũ với nó một tí. Nhưng mà muốn tiến vào một chỗ đó, chơm chỉa thì cũng thông thả mà thôi. Nữ nữ à! Cái đứa bé ngày đó bây giờ đâu rồi? Tăng Chấn Lòng dò hỏi cô. Hiện tại cuộc sống của nó thế nào? Còn có biết tại sao mà ngày đó nó đột nhiên mất tích hay không vậy? Tăng Chấn Lòng là người nhận cái vụ án đó. Mặc dù không thể giải quyết được, nhưng mà trong tiềm thức của ông luôn thắc mắc về cái vụ án này. Càng muốn biết cái thằng nhỏ run rẩy ngày đó hiện tại trưởng thành thế nào rồi. Vụ án này là một mực không có lời giải. Đối với một đứa nhỏ mà nói, trong một đêm cả nhà đều bị giết, ngay cả suy nghĩ của ông, ít nhiều gì cũng để lại một vết thương khó mà lành được. Hơn nữa ngày đó, ông còn không có tìm ra được nó. Chuyện này cũng do bản thân của ông vô dụng không phá được vụ án này. Nếu như cái đứa nhỏ này có một cuộc sống tốt, vết thương trong lòng nó chắc cũng sẽ phai nhạt thôi. Không biết là tốt hay xấu, có lẽ sự kiện kia đối với anh ta mà nói. quá khó lành anh ấy vừa lẻ loi vừa cô quạnh hàng ngày không có thể chợp mắt ngủ như người thường được chẳng khác gì một con sói cô độc cả cô nhớ lại lần đầu tiên gặp long trục thiên nhìn thấy bên trong cặp mắt xanh biếc kia là một bóng hình chú sói độc hành trên sa mạc mênh mông cô đã sinh lòng cảm mến muốn che chở cho anh nếu như nói long trục thiên là một thanh cổ kiếm lạnh lẽo thì cô hy vọng Mình có thể là một chiếc giỏ kiếm để cho anh có thể nghỉ ngơi. Thực ra mà nói, quan hệ của hai người bọn họ bây giờ cũng giống như vậy. Chỉ khi Long Trục Thiên ở bên cạnh Dương Tử mi thì anh mới có thể yên tâm mà ngủ, mới có thể cảm nhận được sự ấm áp, bình an. Mà anh đối với cô cũng giống như vậy. Một người vừa thấy giống như đã tìm được tri kỷ, đồng bệnh, tương liên. Còn người còn lại cũng đang có nhu cầu như vậy. thì đã quyết định cả đời này bọn họ khó mà xa rời nhau được. Bất luận là kiếm không có giỏ hay là giỏ không có kiếm, từng thứ tồn tại tách biệt đều cảm thấy thiếu thốn vô cùng. Bây giờ nó ở đâu, kêu nó lại đây cho ông gặp thử xem. Tăng chấn Lòng hỏi hơi gấp gáp. Anh ấy bây giờ đang ở Hoa Kỳ. Bởi vì người hỏi ông là ông cố ngoại của mình, cho nên Dương Tử Mi không có muốn giấu giếm gì. lấy từ nhẫn trữ vật ra cái tấm hình long trục thiên đưa cho tăng chấn long xem ông của ngoại đây chính là hình của anh ấy chương chín trăm chín mươi tăng chấn long cầm tấm hình trong tay tiếp tục hồi tưởng về quá khứ nhìn kỹ một hồi thì thào nói thật chẳng ngờ đứa bé gầy yếu kia trưởng thành là bự con vậy sao may mắn thay từ trong đáy mắt của nó vẫn còn có một chút tình cảm không có bị sự kiện năm đó ảnh hưởng quá nhiều Dương Tử Mi đành phải cười khổ tấm hình này của Long Trục Thiên sở dĩ có tình cảm trong đó là vì người cầm máy ảnh chính là cô người anh ta nhìn cũng là Dương Tử Mi. nó làm cái gì ở Mỹ Tăng Chân Lòng hỏi thầm con cũng không biết nữa Dương Tử Mi trả lời lấy lại cái tấm hình của mình nhìn Tăng Chân Lòng nói ông cố ngoại con có điều này mong ông đừng có mất lòng Anh ấy đối với con là một người vô cùng quan trọng cho nên con muốn hiểu rõ quá khứ của Long Trục Thiên muốn điều tra tường tận cái vụ án năm đó. Sao? Nó lại là bạn trai của con hả? Thấy khuôn mặt của Dương Tử Mi nói về Long Trục Thiên khá là khác thường, bộ dáng như là thiếu nữ đang hồi xuân vậy, từng thấy qua vô số người tất nhiên Tăng Chánh Long liếc mắt một cái để nhìn ra. Dương Tử Mi cũng gật đầu. Sắc mặt của ông ta trầm xuống Dẻ mặt không có lộ chút vui mừng nào vẻ quy nghiêm của bậc trưởng tử Từ trong mắt của ông nhìn chầm chầm cô Nữ nữ Con mới có mười mấy tuổi đầu thôi Ông cố ngoại không có ủng hộ Con yêu đương sớm vậy đâu Huống chi con lại đang dính dáng Vào người có bối cảnh phức tạp vậy Ông kiên quyết phản đối đó Dương tử mi Thấy ông cố ngoại như vậy cũng im lặng Đây chỉ là mới lần đầu tiên Hai người gặp nhau thôi Cô không có muốn tranh luận ra ông Huống chi, suy nghĩ của ông cũng xuất phát từ sự lo lắng thôi. Bất kỳ một trưởng bối trong nhà nào đều hy vọng cuộc sống của con cháu mình đều được bình an, hạnh phúc. Dương Tử mì cũng muốn bán thân được bình an, hạnh phúc nhưng mà có một chút thân bất do kỹ. Nữ nữ à, cùng với ông của ngoại trở về thủ đô đi, ông sẽ tự tay dạy dỗ con thành một mỹ nữ, sau đó giúp cho con lựa chọn một cái chàng trai thích hợp với mình. Sống trọn vẹn về sau này, sao, có được không? Tăng chấn lòng, lo lắng nhìn Dương Tử mi. Cảm ơn ông, nhưng mà con hy vọng bản thân có thể lựa chọn tình yêu của đời mình. Cưới người mà con mong muốn, mong ông cố ngoại đừng quá khổ tâm đi. Dương Tử mi nhẹ nhàng cự tuyệt. Cái gì mà mỹ nữ chứ, còn lựa chọn người phù hợp, cô không có cần đâu. Tử mặc à, con có mang hình chụp của Tử Lương không? Tăng chấn lòng suy nghĩ một hồi, quay đầu lại, hỏi tử mạc. Tăng tử mạc lấy từ trong túi sách của mình ra một tấm ảnh tập thể. Tăng chấn lòng cầm lấy, chỉ vào một người trong tấm ảnh nhìn Dương tử mì nói. Nữ nữ, con xem anh ta thế nào. Dương tử mì liếc quà, thì phát hiện người này chỉ là đồ đệ của mình. Trong tấm ảnh, anh ấy cũng không có mặc quân phục, chỉ mặc quần áo bình thường, đứng chụp với một đám người. Nhìn qua cũng biết là công tử tiểu thư có tiếng ở thủ đô, khí chất từng người vô cùng bất phạm. Dương Tử Mi tất nhiên sẽ không nói xấu đồ đệ của mình, huống chi Tưởng Tử Lương đúng thật là không có gì để mà chê. Tất nhiên rồi, đứa nhỏ này tên là Tưởng Tử Lương là cháu nội của Tự nguyên thủ, chức danh thiếu soái mới của 15 tuổi thôi đã khai sáng một truyền kỳ trong giới quân đội rồi. Tự tay dạy dỗ một đội ngũ lợi hại nhất trong quân đội bây giờ đó. Sư đoàn 17 là một nhân vật truyền kỳ đó. Nguyên thủ tướng tưởng nói đùa với ông. Nếu như mà ông có đứa cháu gái thì có thể qua dạm hỏi với cháu nội của ông ta xem sao. Cái đứa nhỏ tư tuệ kia vốn đơn thuần nông cạn, không thích hợp với tử lương. Nhưng mà con thì khác nha. Trầm ổn lại rộng lượng, xứng đôi dừa lứa với tưởng tử lương á. Nhất định nguyên thủ tưởng rất thích con. Tăng Chấn Long đứng bên cạnh nói. Nghe mấy lời nói của ông, trong đầu của Dương Tự Mì xuất hiện đầy ý nghĩ đen tối. Đạo lý cái gì vậy trời, ông cố ngoại ghép cô với đệ tử của mình, cái này khác gì vi phạm luân lý đâu chứ. mươi 992 Nhưng mà cô không có thể trắng trợn nói ra chuyện này, tránh cho ông cố ngoại tưởng mình bị điên, chỉ đành phải cười nói. Ông ơi, đây không phải là xã hội phong kiến nữa rồi. Không phải là ông đặt đâu, con phải ngồi đó chứ. huống chi con cũng không phải là họ Tăng mà. Sắc mặt của Tăng Chấn Lòng đột nhiên ủ dột, thành khẩn nói. Tử Lương là người có hy vọng trở thành nguyên thủ quốc gia. Bất luận là về danh vọng hay là tài văn chương, nó đều có khả năng nhất định. Mà con đi theo nó cũng có thể cùng nhau tỏa ra hào quang bốn phía, chọi mặt thế nhân. Sao mà con lại đi yêu cái tên có quá khứ thê thảm Lớn lên trong bóng tối như vậy chứ Ông cố ngoại tuyệt đối Không có đồng ý đâu Khóe môi của Dương Tử My có một chút giật giật Cuối cùng đành nhịn chẳng nói gì Cô hé miệng Nhưng mà chẳng nói gì Tỏ vẻ phản kháng Thấy cái bộ dạng quật cường của Dương Tử My Tăng chấn lòng cũng biết là dục tóc bất đạt Quyết mạch tăng gia bọn họ Đều có chung một đặc điểm Thoạt nhìn vô cùng mềm miếu. Nhưng mà tính tình cực kỳ cố chấp Một khi đã quyết định chuyện gì Cho dù sức 10 con trâu kéo Cũng không có cản được Trừ phi là tự họ nghĩ thông suốt được Giống như Tăng Tuệ Con gái của mình vậy Ngày đó thoạt nhìn nó ngoan ngoãn dân là như vậy Lại làm ra một chuyện Khiến cho ông đau đầu Thậm chí là bỏ nhà ra đi mấy chục năm Chưa có liên lạc lại được Nhưng mà ông cũng tin Chỉ cần là Dương Tử Mi về lại thủ đô cho cô tiếp xúc với tưởng tử lương nhiều một chút nhất định cô sẽ quên đi cái tên long trục thiên kia cái thằng nhỏ tưởng tử lương giống như là một ngôi sao sáng chói vậy vừa đẹp trai vừa có bối cảnh không có gì là không ổn ông cũng không tin đứa nhỏ như là dương tử mi sẽ không có bị tưởng tử lương hấp dẫn tăng gia đã suy sụp quá lâu cần phải mở ra một cục diện mới hơn nữa nhân tài như là dương tử mi nhất định sẽ không có phụ lòng của ông. Vì vậy, Tần chấn Long không có nói thêm gì nữa, tránh gây thêm phản cảm cho Dương Tử Mi. Đến lúc đó, ngay cả chuyện đi lên thủ đô học cũng không chịu. Thôi được rồi, ông cô ngoại cũng biết rồi, chuyện tình yêu mà, hôn nhân không có thể miễn cưỡng được. Ông chỉ giới thiệu con cho tưởng tử lương thôi. Dù sao, con cũng đã 16 tuổi rồi, tương lai còn rất dài. Mấy cái chuyện yêu đương như vậy á, không phải luôn kéo dài được đâu tăng chấn Long tỏ ra cái bộ dáng thấu hiểu nhìn dương tử mi nói dương tử mi cũng hiểu nỗi lòng của ông cho nên chẳng có nói gì thêm chỉ cười cười con hiểu rồi ông cố ngoại dù sao cô cũng có niềm tin đệ tử chính thức của cô như là tưởng tử lương vẫn luôn hiếu kính tuyệt đối không có đồng ý dám hỏi tới cô cô thì không sợ mấy ý nguyện của các bậc trưởng lão ông cố ngoại Con đi nhìn bà nội như thế nào đã? Ông ngồi đây nha. Dương Tử My thấy bố đi với bà nội lâu như vậy còn chưa có ra. Có một chút lo lắng, không biết bọn họ đã nói gì. Ừ, vào xem đi. Tăng chấn lòng, quan tâm tới con gái của mình, sợ cô còn quẩn khúc gì trong lòng. Dương Tử My đứng dậy bước vào trong phòng của bà nội, đã thấy Dương Thành bố mình ôm đầu ngồi xổm ở cửa ra vào. Bố! cô dỗ dàng chạy đến kêu lên bà nội có chuyện gì vậy dương thanh ngẩng đầu nhìn cô mắt của ông đỏ que giống như vừa khóc xong vậy bố bố không sao chứ dương tử mì thấy cái bộ dạng của bố như là vừa bị đả kích vậy ân cần hỏi dương thanh lắc đầu không có gì nữu nữu vào xem bà nội của con sao rồi dương tử mì nhìn ông ấy một hồi đẩy cửa bước vào Bà nội tăng tuệ vẫn ngồi đó nhìn trầm chầm, chầm cái ghế thái sư. ánh mắt ngầy ngốc bộ dáng vô cùng cô đơn. Thoáng nhìn qua như già đi mười mấy tuổi vậy. Cô thật sự nhìn không thấu một bà thoạt nhìn đơn giản chẳng có tư tưởng gì to lớn. Cũng chẳng có nhìn ra được chuyện xưa bà luôn gánh trên lưng của mình. Càng không có hiểu tại sao lại có thể quật cường đến vậy. Bỏ trốn khỏi thủ đô lấy một người con trai miền quê. chương chín trăm chín mươi ba không đề bà nội dương tử mì cẩn thận bước đến nhẹ nhàng ôm lấy vai của tăng tuệ kêu lên một tiếng hai tay của tăng tuệ giỗ vai cô vài cái khàn giọng nói nữ nữ con đừng có hỏi gì hết á nội không có muốn nói gì đâu dạ nữ nữ không có hỏi gì dương tử mì ngồi xổm trước mặt của tăng tuệ kéo hai tay của bà lại gần mình Đôi mắt đèn lấy của Dương Tử My nhìn vào bà nội. Bà nội à, phát sinh bất cứ chuyện gì, nữ nữ vẫn luôn ủng hộ bà mà. Tăng Tuệ đưa tay xoa đầu của cô nói. Nữ nữ, bà nội muốn nhờ con một chuyện. Bà, đừng có nói cái gì mà nhờ chứ. Có chuyện gì muốn phân phó cho con làm, á, dù lên núi đao biển lửa, nữ nữ cũng sẽ làm hết. Dương Tử My nói, nữ nữ ngốc. bà nội không có để cho con làm mấy cái chuyện nguy hiểm vậy đâu bà cũng chỉ là muốn con trở lại thủ đô với ông cố ngoại thôi giúp nội tận chữ hiếu chiếu cậu, chiếu cố ông ấy nhiều hơn một chút có được không nè Tăng Tuệ kéo tay của Dương Tử mì khẩn cầu hỏi Dương Tử mì nhìn qua Tăng Tuệ nội sao phải là con con chẳng qua cũng chỉ là một đứa chắc gái thôi sao mà có thể thế được vị trí của nội chứ Nhiều năm trôi qua như vậy rồi, tuy rằng nội cãi nhau với ông của con, nhưng mà cũng sống với nhau suốt 40 năm hơn rồi. Sao nội có thể bỏ ông ấy chứ? Kẹt nỗi, bà cũng không có thể dẫn ông ấy trở về thủ đô được. Khác gì làm trò cười cho tăng gia. Nữ nữ à, cũng chỉ có sự tỏa sáng của con mới có thể giúp cho tăng gia của chúng ta xóa đi hết những sự sỉ nhục của nội mang đến cho tăng gia. Vì vậy á, Nội gian cầu con, con theo ông cố ngoại trở lại thủ đô đi. Trường học ở đó chất lượng vô cùng tốt, tạo điều kiện tốt nhất cho việc phát triển tiền đồ của con chứ. Tăng Tuệ dùng đôi mắt khẩn cầu nhìn Dương Tử My. Trong lòng của Dương Tử My có một chút bối rối. Cô cũng biết, bà nội mình với ông nội thoạt nhìn chẳng có hợp nhau, nhưng mà dù sao cũng sống với nhau bốn mươi mấy năm rồi, đâu phải muốn bỏ là bỏ được. nhưng mà bà lại muốn giao trách nhiệm hòa hợp tăng gia cho mình, làm cho cô không khỏi cảm thấy nặng nề. Nữ nữ, con có làm được không vậy? Tăng Tuệ tiếp tục hỏi, Dương Tử Mi không cách nào mà cự tuyệt, đành phải gật đầu. Dạ, nhưng mà phải đợi Tống Tiên Sinh hết bệnh, thì con mới nghĩ đến chuyện đi đến thủ đô. Vậy thì được rồi, nội cảm ơn con. Tăng Tuệ dùng hai tay, kéo cô vào trong lòng ngực, nước mắt đã chảy đầy mặt. Dương Tử Mi cùng với Tăng Tuệ bước ra khỏi phòng khách. Dưới sự trợ giúp của nguyên khí Dương Tử Mi sắc mặt của Tăng Tuệ đã có một chút trấn tỉnh trở lại. Giả lại, cộng với cách ăn mặc của bà, khí chất tiểu thư ngày đó dường như đã được khôi phục mấy phần. Tăng chân lòng, thấy con gái của mình như vậy, sợ rằng sẽ để lại vết thương trong lòng của bà, cũng không có muốn nói nhiều, chỉ thở dài một hơi nói. Tiểu Tuệ, cho dù con có muốn trở lại thủ đô hay không, nhưng mà chẳng lẽ con không có muốn thắp cho mẹ mình một nén hương sao? Nghe thấy Tăng Chấn lòng nhắc đến mẹ, nỗi buồn của Tăng Tuệ cố gắng dằn lại, một lần nữa lại bùng phát. Bà làm sao mà không nhớ mẹ của mình chứ? Bà cũng biết được mấy chuyện từ anh họ của mình. Sau khi mà mình bỏ đi, mẹ của bà do quá nhớ mong con gái mà đã mất sớm. Việc này làm cho bà cảm thấy chẳng còn một chút mặt mũi nào mà đối diện với mẹ mình. Tăng chân lòng thấy bộ dáng thương tâm của bà không nhịn được, thở dài một hơi. Cha, con đã dặn dò nữ nữ, theo cha trở về thủ đô giúp con chuộc tội với gia tộc, làm tròn chữ hiếu của mình. Hy vọng cha có thể chiếu cố nó thật tốt nha. Tăng tuệ cố gắng kiềm chế nỗi đau đang bùng phát trong lòng của mình. Đứa nhỏ ngốc nghếch này, con là con, tử mi là tử mi chứ, có những thứ tình cảm vĩnh viễn không có thể thay thế bằng bất cứ cái thứ gì khác được. Hai tay của Tăng Chấn Long vỗ vỗ dai con mình. Nhưng mà cha cũng tôn trọng quyết định của con, tất nhiên rồi cha sẽ tiếp nhận cái đứa cháu gái này. Nữ nữ à, con có muốn theo ông trở lại thủ đô không? Dương tử mi đành phải gật đầu. Con đã đồng ý với bà nội rồi, nhưng mà con còn đang kẹt cái việc quan trọng, không có thể lập tức cùng với ông trở lại thủ đô được. Đợi cho con giải quyết xong chuyện của mình, con sẽ lập tức lên thủ đô. Chương 994 Tượng sống bên trong mộ cổ Một đứa nhỏ như con, làm cái gì mà đi, đến lúc đó để ông dặn tử mặt tới đón con nha. Tăng chẩn lòng thấy Dương tử My đáp ứng chuyện lên thủ đô, trong lòng cực kỳ vui vẻ. Để cho ông lập tức trở về, cho người liên lạc với trường trung học phụ thuộc đại học thủ đô, chuẩn bị cho con một cái trường cấp 3 tốt nhất ở đó, ngay cả trường đại học nữa. Còn nếu con muốn du học thì ông cố ngoại cũng ủng hộ con hết mình. Con cảm ơn ông cố ngoại. Dương tự mì không có thể đến Quảng Nguyên đọc sách rồi, đành phải cáo lỗi với ông cậu vậy. Hoàng Tú Lệ đã chuẩn bị xong cái đồ ăn, mời mọi người vào nhà ăn cơm. Tăng chấn lòng, ngồi chung một chỗ với bà nội Tăng Tuệ, gấp cho bà mấy cái món mà Tăng Tuệ thích, thỉnh thoảng còn kể một số chuyện xưa. Thấy cha của mình vẫn thương yêu mình, từng ly từng tí như xưa, trong lòng của Tăng Tuệ ngập tràn hạnh phúc, pha lẫn một chút hổ thẹn. Nếu như thời gian có thể quay trở lại mấy chục năm trước, bà nhất định sẽ lựa chọn kiên cường đối mặt với tất cả lời đồ ngoài kia, cũng không có rời xa dòng tay của cha mẹ. không để cho hai người bọn họ vì mình mà đau lòng như ngày hôm nay sau khi cơm nước xong dương tử mi theo tăng chấn long và tăng tuệ đi dạo trong nhà một chút kể một vài chuyện tránh cho hai người bọn họ thỉnh thoảng lâm vào im lặng không khí coi như tạm ổn nhưng mà ông nội vốn đã rời khỏi nhà đột nhiên trở lại ngậm lấy điếu thuốc trên môi cả người nồng nặc mùi rượu nhìn bà nội nói tăng tuệ Bà trở về thủ đô làm đại tiểu thư đi, để cho một lão già như tôi ở đây tự sinh tự diệt đi, không cần phải quan tâm tới tôi nữa. Dù sao, năm đó có thể cưới được bà, ở bên cạnh bà những cái năm tháng qua, tôi cũng đã thỏa mãn rồi, bà cứ đi đi. Sau đó, ông ta xoay qua nhìn Tăng chấn Lòng nói, Những năm nay mặc dù tôi không có thể cho Tăng Tuệ một cuộc sống sung sướng, nhưng mà cũng không phải là không nuôi nổi. Nếu ngày đó tôi không ra tay cứu bà ta, Tăng Tuệ cũng đã sớm bỏ mạng rồi. Ông không cần phải quán giận tôi. Tăng Chấn Lòng thấy bộ dáng của ông ta trăm ngâm một hồi mới nói. Ta tôn trọng lựa chọn của Tiểu Tuệ dù cho nó muốn đi hay là ở. Dương Bách nhìn chầm chầm Tăng Tuệ. Tôi ở lại đây với ông. Tăng Tuệ nhìn Dương Bách nói. Chúng ta sống chung nhiều năm như vậy rồi, duyên phận vợ chồng không có thể cắt đứt. Từ nay về sau, bất luận sinh tử đều muốn ở cùng một chỗ với ông. Tôi biết, tôi biết bà không có nỡ bỏ tôi mà. Dương Bách cười to, sau đó bỏ đi với một bộ dáng sai khước. Tiểu tuệ à, con thật sự muốn ở chung với một cái tên kia sao? Tăng chân lòng khó hiểu hỏi. Đây là chuyện duyên phận rồi. Tăng Tuệ cúi đầu quay đi, che giấu một tia bất đắc dĩ xen lẫn đau thương trong mắt của bà. Dương Tử Mi và ông cố ngoại cất bước đi theo sau, vừa định trở về, nhận được cuộc gọi của Giang Hoa. Ông ta hỏi chừng nào có thể để mà tìm kiếm giúp đứa em của mình. Dương đại sư, thật sự tôi đợi không có được nữa rồi. Tôi sợ mình không còn đủ thời gian để mà tìm được em trai nữa rồi, để nó có thể lá rụng về cội đó. Quắc văn Hoa thành khẩn thỉnh cầu. Dương Tử mi bất đắc dĩ nói Quắc tiên sinh tôi cũng muốn giúp ông tìm em trai của mình sớm nhất có thể nhưng mà phải tìm được xương cốt của ông ấy đã làm như vậy phải tổn thương đến nội lực mà vậy thì không có thể chữa trị cho tống tiên sinh được. Hiện tại ông ấy đang rơi vào thời khắc máu chốt rồi tôi không có thể phạm bất cứ sai lầm nào được vì vậy mong ông chờ thêm một thời gian đi. Nếu như không phải là do tống tiên sinh phát bệnh, Dương tự mì nhanh chóng đi đến thủ đô. Cô cũng không có thể chờ thêm một ngày nào nữa để mà điều tra hồ sơ về thảm án của long Gia Muốn nhìn hình ảnh hiện trường lúc đó, từ đó tìm được vài cái điểm khác thường để dạch trần chân tướng mọi việc. Tôi phải đành đợi vậy, quắc văn hoa thở dài nói. Dương tự mì biết rõ ông ta sốt ruột muốn tìm em trai của mình. cho nên cũng không trách ông ấy. Chương 995 Tượng sống bên trong ngôi mộ cổ Tử mi Bạn có nghe chuyện kia chưa? Ở phía tây của thị xã chúng ta phát hiện ra mấy cái bức tượng sống từ trong mộ cổ, có rất nhiều chuyên gia khảo cổ tới xem xét, nói đây là một phát triển khiến cho cả thế giới kinh ngạc. Hạ muội hưng phấn chạy đến kêu ầm lên Một đại sư như là bạn chẳng lẽ không có muốn xem sao? Tượng sống hả? Là cái gì? Dương tử mì kinh ngạc hỏi. Không phải là bạn là một chuyên gia lịch sử sao? Sao mà ngay cả tượng sống cũng không biết hả? Thiệt là. Hạ muội không vui nói. Đây là do cổ nhân khi mà chết. Chọn người sống theo cùng. Kỳ lạ là lần này đào lên từng bức tượng đều vô cùng giống nhau. Mỗi bức tượng đều mặc khô giáp cổ đại. Thân thể giống như người vừa mới chết đi vậy. Bộ mặt. Như là còn sống, từng nếp nhăn trên da thịt đều vô cùng rõ ràng. Không khỏi làm cho người ta khiếp sợ đó. Ôi trời, kỳ lạ vậy sao? Lòng hiếu kỳ của Dương Tử Mì bị kích thích. Vậy ngôi mộ này có tuổi thọ là bao lâu rồi? Mấy bức tượng kia khi mà tiếp xúc với không khí bên ngoài có trở thành tro bụi không? Ồ, chuyện này mình cũng không biết nữa. Ba của mình chỉ nói cho mình như vậy thôi. Ông ấy cũng biết bạn hứng thú với chuyện này đó. Hạ Mụi lắc đầu nói, Dương tự mì đúng là cảm thấy hứng thú với chuyện này. Tổng cộng khai quật được bao nhiêu pho tượng? Nghe nói tổng cộng là 20 pho tượng. Hạ Mụi trả lời, mỗi bức tượng đều là mặt khô giáp, bộ dáng vô cùng uy phong lẫm liệt. Nhưng mà bọn họ đều có một điểm chung, chính là phần tim của tất cả bọn họ đều có một lỗ thủng. Kỳ lạ lắm. Dương tự mì... không có ý thức được sờ lên cái tấm thẻ bài gỗ đào của mình sự tồn tại của ngôi mộ cổ này có liên quan đến long trục thiên bên trong có mười hai cái quan tài dây quanh hai trong số đó mà thẻ bài gỗ đào này á ngoại trừ của cô và long trục thiên hai cái ra hẳn là có thêm mười hai cái khác nữa mười hai cái này không biết có liên quan đến tấm thẻ bài gỗ đào không dương tử Mì dội dàng nhìn qua hạ muội hỏi cái lỗ thủng kia trông như thế nào Hình dạng có giống với cái này không? Cô dơ tấm thẻ bài gỗ đào lên cho Hạ Mùi xem một hồi. Chuyện này mình cũng không biết nữa. Mình chưa có tận mắt nhìn thấy mà. Sao bạn hỏi vậy chứ? Hạ Mùi thắc mắc hỏi. Ai mà biết trực giác thôi. Dương Tử mì nhếch miệng. Hỏi kỹ càng vị trí ngôi mộ cổ này. Tử mì à, ngôi mộ cổ này còn chưa có được mở ra hoàn toàn. Hiện nay đã bị phong tỏa rồi. chỉ có chuyên gia trong ngành á mới có thể đi vào. Nếu bạn muốn vào á, mau tìm cách đi. Giống như là giả mạo chuyên gia hay là đi tìm thị trưởng, tìm cửa sau xem. Mình chỉ thắc mắc thôi, còn chưa có kế hoạch đi vào làm gì. Về phần tìm cửa sau mà vào á cũng khỏi đi. Nếu mình muốn vào, tất nhiên sẽ có biện pháp riêng. Dương Tử Mi cười cười. Cho dù không có ẩn thân chú, cũng còn mê hồn chú. làm cho bảo vệ ở chỗ đó thoáng mất đi tri giác lợi dụng điều đó cô có thể bước vào bên trong một cách thần không biết quỷ không hay đương nhiên có thể ẩn thân càng dễ dàng hành động dù sao mấy cái chỗ như vậy thường có camera giám sát nếu bạn đi nhớ nói với mình một tiếng mình cũng muốn thám hiểm cái chỗ này khuôn mặt của Hạ muội mang theo một vẻ chờ mong vô cùng chuyện này bạn đừng có mà nghĩ tới Dương Tử My kiên quyết từ chối. Sao vậy? Mục đích mà mình nói cho bạn biết là mong bạn dẫn mình vào coi trợ một chút đó đi xem chân tướng của tượng sống kia là thế nào. Bạn cũng biết rồi mình vô cùng hứng thú với khảo cổ học mà. Mặt mũi của hạ muội tràn đầy quan ức. Chuyện này nguy hiểm lắm trừ khi mình dò xét xong không có bất kỳ nguy hiểm gì thì tính sao. Mấy cái địa phương như là cổ mộ âm khí rất nặng Nếu dạy dột bước vào, bị lây phải thi đọc thì khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của bạn sẽ chẳng còn gì giống như cương thi vậy, không có được đẹp đâu. Dương tử mì nói xong, hai tay sờ sờ mặt của hạ muội Lúc này hạ Muội đã sợ tới mức cuốn cuồng lưu về phía sau, sợn cái tóc gáy. Bạn bè, mà vậy hả, chỉ biết hù dọa thôi, chờ lúc bạn biến thành cương thi đi rồi mình sẽ dẫn theo. Vậy thì tốt rồi, chờ đến khi mình biến thành cương thi, sao quay lại, cắn lên cậu bạn một cái, để cho cả hai chúng ta đều có thể trở thành cương thi, ngàn năm bất tử, muôn đời không thối rửa. Sao, thú vị chứ? Dương Tử mì cố tình chọc ghẹo da gà của Hạ muội một lần nữa không nhịn được nổi lên. Trường 996 Hạ muội bước đi, trong lòng của Dương Tử mì không cách nào an tâm được. Trong đầu toàn là nghĩ về chuyện trong mộ cổ Cuối cùng quyết định điều tra thử xem Xem thử 12 bức tượng sống này rốt cuộc là như thế nào Chỗ trống trước ngực của bọn họ Có vừa với tấm thẻ bài gỗ đào không Nghĩ như vậy cô mới lập tức ngồi yên một chỗ Gọi điện thoại cho Tiểu Thiên Tiểu Thiên tiếc nhất là mình vẫn còn con nít Không thể đi cùng Dương Tử mi để mà thám hiểm Nhưng mà nó vẫn dặn Dương Tử mi Mang theo liên y theo Nếu có chuyện gì á còn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Liên y là một linh thú vô cùng mẫn cảm, người cũng khó mà bằng được. Dương Tử Mi cũng muốn có người đi cùng, có việc còn có thể thương lượng, nếu chỉ có một mình tiến vào mộ cổ, ít nhiều gì cũng có nguy hiểm. Đêm hôm nay trời không có trăng, vô cùng u ám, thật là một buổi tối hoàn mỹ để đi đêm. Vì để che giấu tai mắt của người ngoài, Dương Tử Mi chỉ lái xe đến cách mộ cổ chừng một km rồi dừng lại. Sau đó mang theo liên nghi đi bộ vào. Dương tự Mì mặc bộ quần áo luyện công màu đen, tóc buộc thật chặt ở bên trong khăn trùm đầu, tránh khi mà tiến vào mộ cổ bị lây nhiễm vài cái thứ dơ giấy. Đêm tối phủ lên cô, làm cho cô trở nên giống như một u linh màu đen vậy. ở khu vực tương đối hoang du đi tới. đằng sau có một thân ảnh nho nhỏ màu trắng theo sau động tác vô cùng nhanh chóng như tia chớp vậy cuối cùng hai người bọn họ cũng đến trước mộ cổ lúc này khắp nơi đã bị niêm phong từng khu vực đều có bảo vệ tuần tra nhưng mà mấy cái tên bảo vệ này tác phong vô cùng lười biếng không hút thuốc thì ngồi nói chuyện phím, phần còn lại ngồi ngủ gà ngủ gật thậm chí có một nhóm người đã lập cái sòng đánh bài Mày nói xem, mấy cái bức tượng bên trong cổ mộ kia có thể sống lại hay không vậy? Một tên bảo vệ, miệng ngầm thuốc lá, đánh ra một lá bài tiện miệng nói. Có ai xuống dưới nhìn thử chưa? Bọn tao cũng không phải là chuyên gia, ai dám xuống xem mấy cái thứ kia chứ? Dù sao, đêm nay cực kỳ su xẻo Đáng lẽ có thể thoải mái nằm trong nhà ngủ với vợ rồi. Vậy mà bây giờ ở đây trong cái mộ cổ này, phía trên không có đủ nhân lực. Đúng là bị người ta khi dễ mà. Một người bất mãn nói, Đúng rồi, cái này á thì bảo vệ làm gì, bên trong cũng không có đào ra được vật gì, chỉ có 12 pho tượng sống, đáng cho mấy chục người chúng ta thức đêm canh gác sao. Tao cũng không tin, có ai dám tới cái chỗ này phá phách chứ. Có lẽ sẽ có trộm mộ đó. Nghe nói mấy pho tượng sống này rất có giá, đây là một nghiên cứu vô cùng ý nghĩa. huống chi mấy pho tượng sống này khác với thi hài kia nghe nói cũng không có cần phải ngâm chế hương liệu gì vẫn như là người sống sợ sợ đứng đó các chuyên gia đều nói đây là kỳ tích tuyệt thế mấy pho tượng này nếu để người ngoại quốc biết được chắc chắn sẽ rất đáng giá lần trước tao coi thời sự có mấy tên nước ngoài đến tuyết sơn mua mấy cái thi hài kia một cái có thể đến mấy trăm vạn tệ còn mẹ nó có thể dựa vào xác chết mà kiếm tiền sao? Khó trách lần này cử chúng ta đến đây bảo vệ. Lần này bọn mình phát hiện ra khu vực này, chiến tích chắc nhiều hơn mấy cái tên đến từ chính phủ kia. Được bao nhiêu chiến tích tao không biết. Dù sao chúng ta đã sớm nổi tiếng sau cái vụ này thôi. Khắp cả nước đều đang chú ý đến đây rồi. Cũng sẽ dẫn tới một nhóm lớn người hiếu kỳ đến đây thám hiểm cái gì đó. Còn cái chuyện này khẳng định đẩy mạnh kinh tế của chúng ta. cái thằng này suốt ngày lo xa mà thôi tới lượt mày đánh rồi đó Dương Tử Mì thấy cái bộ dáng lười biếng của mấy tên bảo vệ vừa định niệm ẩn thần chú đột nhiên cô bỗng thấy có một thân ảnh cường tráng nhanh nhẹn lặng lẽ lướt qua ánh mắt của mấy tên bảo vệ tiến vào khu vực đang được khai quật sau đó biến mất tăm hơi chương 997 tượng sống bên trong mộ cổ Lại có người giống như cô muốn dò xét chỗ này sao? Người nọ rốt cuộc lái. Mục đích của kẻ này là cái gì? Dương Tử Mi tranh thủ thời gian, niệm ẩn thần chú. Từ biểu hiện của Liên Y cô biết mình đã ẩn thân thành công. Dương Tử Mi thông thả ôm Liên Y lướt qua bên cạnh mấy cái tên bảo vệ kia. Bọn mày có cảm giác được cái mùi hương nhẹ nhẹ mới thoáng qua không? Một tên tính lực có vẻ khá nhạy bén Hỏi mấy người bên cạnh Ờ Tao cảm giác như Có người vừa đi qua vậy Một tên khác Sợn cái tóc gái nói Không phải Chúng ta gặp quỷ chứ Đám người Không có ai nói gì nữa Chỉ cầm lấy đèn pin rọi bốn phía Đèn pin trên tay của bọn họ Tình cờ chiếu vào người Của Dương Tử mi. Dương Tử mi Niệm là ẩn thần chú Chỉ để cho người khác Không có nhìn rõ thấy cô thôi Chứ không có thể Biến thân mình Thành hư không được tia sáng trên đèn pin chiếu vào người của cô thì chợt ngưng lại giống như bị cái gì đó chặn lại mấy tên bảo vệ kia cũng thấy ánh đèn của mình rọi vào cái gì đó giống như bị giật gì đó chắn lại tập trung nhìn một tí chẳng có thấy gì phía trước may là cái sự đứt quãng này chỉ trong nhảy mắt sau đó chợt biến mất nhưng mà điều này cũng hù dọa cho bọn họ giải ra quần rồi chẳng ai còn tâm tư đánh bài nữa mỗi người tự mình suy diễn ra một câu chuyện, cùng nhau tranh luận vừa rồi có phải là gặp quỷ không? Một cơn gió đêm thổi tới, mây đen che kính cả bầu trời, càng tô điểm thêm mấy cái vẻ tĩnh mịch nơi đây. Người nhát gan một tí không nhịn được có một chút run rẩy. căn cứ vào dấu vết đào bới phía trước, Dương Tử Mi cũng đại khái phán đoán được đường đi, lần theo một cái động mà chui vào. Bên trong cổ mộ. Âm u, không một chút ánh sáng, khắp nơi tối như mực. Nếu không phải cô đang ôm liên y trong lòng thì cô cũng không tránh khỏi sợ hãi. Nhãn lực của cô rất cao, có thể nhìn được trong bóng tối, không khác gì ban ngày cả. Dương tự mì cúi đầu nhìn xuống thông đạo dưới chân. Từng bậc, từng bậc thang được làm bằng đá xanh. Nhưng mà mấy cái bậc đá này không phải tầm thường, mỗi một khối đá xanh đều được khắc lên một đồ án tinh xảo. Mấy cái đồ án này, mặc dù cô chưa có từng nhìn thấy, nhưng mơ hồ cảm thấy phong cách cùng với hình thái có nét tương đồng với đồ án trên tấm thẻ bài gỗ đào. Nghĩ đến điều này, trong lòng của Dương Tử My không khỏi hưng phấn. Không chừng chẳng cần phải lặn lội đến châu Tây mới có thể giải đáp được bí ẩn bên trong cái tấm thẻ này. Từ đó có thể hiểu rõ những điều quyền bí trong gia tộc của Long Thuộc Thiên. Dương Tử My vô cùng cẩn thận, Tiến về phía trước ước chừng được mười mét ở phía trước lờ mờ ẩn hiện một chút ánh sáng vô cùng nhỏ trông khá giống với dạ minh châu đông hải dương tử mì nhẹ nhàng bước tới bên trong là một tầng hầm ngầm rộng ước chừng hai mươi mét vuông cô chỉ thấy vừa rồi người kia đã nhảy vào đây một thân mặc màu đen cầm trong tay là một viên dạ minh châu cỡ trứng bồ câu người áo đen này đang đưa lưng về phía cô nhưng mà theo dáng vẻ có một chút yểu điệu của người kia chắc hẳn là một người phụ nữ rồi tầng hầm này tổng cộng có 8 cánh cổng người áo đen kia chắc hẳn là đang nghĩ xem nên đi cổng nào đây trong thời điểm người kia cầm dạ minh châu chiếu vào một cánh cổng đã tình cờ đứng đối diện với dương tử mi nhưng mà trước mặt của cô ta dùng một miếng dải đen che cả mặt lại chỉ lộ ra có đôi mắt thôi đôi mắt này tuy không lớn mắt một mí, đồng tử trong mắt lại có màu vàng rám nắng, tương đối hiếm thấy. Trong lúc lưu chuyển, phát ra linh lực cực kỳ lợi hại. Ánh mắt của Dương Tử Mi đồng thời nhìn vào cô ta. Ánh mắt kia thoạt nhìn vô cùng bình thường, lại làm cho tâm thần của Dương Tử Mi chợt kinh hãi, giống như đụng phải cái lửa dao sắc bén vậy. Rốt cuộc đây là cô gái thế nào đây? Nhìn con mắt với dần trán đầy đặn. Chắc hẳn là một cô gái tụ tác còn rất nhỏ. Lúc này, cô gái kia cũng không có nhìn thấy Dương Tử My, quyết định chọn một cánh cửa, cầm dạ Minh Châu trên tay, thoát cái, bước vào. mươi 998 Tượng sống bên trong mộ cổ Dương Tử My theo cô ta đi vào bên trong. Tuy nhiên, mục đích của cô không phải là theo dõi cô gái áo đen kia. Cô nhận thấy trong tám con đường vào động, thì cửa này có khả năng tìm được cái tượng binh mã cao nhất. Đường hầm này không phải là thềm đá xanh mà là một con đường đá bóng loáng, Bề mặt đã được mài trần bóng. Hơn nữa đường hầm còn nghiêng dốc. Nếu người bình thường đi trong cái đường hầm này có thể trượt xuống như là ngồi cầu trượt. Nhưng cô gái áo đen kia không có làm như vậy. Cô ta lây quay đi xuống một cách thận trọng. Hai chân duỗi ra bám vào hai bên trái tường. Hai tay Đeo một loại găng tay đặc biệt Chống tay lên phía trên Cô ta từng bước từng bước trượt xuống Nhìn từ phía sau Cái bộ dáng đó của cô ta thật là buồn cười Có điều Dương Tử My Không cười nổi rồi Cô gái áo đen này có thể đi bằng cách này Bản lĩnh cũng không phải là dạng bình thường Dương Tử My Bắt chước cái bộ dáng cô ta Tiến vào bên trong Hai chân duỗi ra bám vào hai bên trái tường Không phải là trượt xuống Mà là từng bước từng bước đi xuống Không gian trong đường hầm rất chật hẹp, chỉ cần có một tiếng động dù vô cùng nhỏ cũng có thể nghe thấy. giường tử mi quên mất là vấy hít thở cho nhẹ nhàng, nhưng di chuyển như thế này hơi khó khăn, cho nên không tránh được phát ra tiếng thở mạnh. Liên y cũng cảm thấy hơi lo lắng, hơi thở gấp gáp hơn. Đang chăm chú về phía trước, cô gái áo đen kia như chợt phát hiện ra đằng sau. Kinh hãi quay đầu lại xem, nhưng mà vẫn không có phát hiện ra điều gì. Chẳng lẽ lại là tiếng động của chính mình do cái hang đá này vọng lại? Lắng nghe kỹ một chút, thì lại không phải. Dương Tử Mi và Liên Nghi không hề biết cô ta quay lại vì nghi ngờ chính cái tiếng thở của mình, mà tưởng rằng cô ta đã phát hiện ra tiếng chân của họ, cho nên hai người tạm thời dừng lại. Ngay lúc này, trong đầu của Dương Tử Mi nảy ra một ý xấu, Cô muốn hù cho cô ta một trận, xem gan cô ta to đến cỡ nào. Cô gái áo đen đó không có phát hiện ra được điều gì, bèn quay lại, cẩn thận tiếp tục tiến về phía trước. Đột nhiên, cô ta phát hiện ở phía sau có tiếng bước chân trên dách tường. Đồng thời, theo đó là những tiếng thở lúc mạnh, lúc nhẹ. Cái thứ âm thanh này khiến cho cô ta sợn gầy ốc. Từ trước đến nay, cô ta tìm đến không biết bao nhiêu là ngôi mộ. nhưng mà chưa bao giờ tin vào quỷ thần lần này cô cảm thấy có điều gì đó dị thường cô liên tục quay lại đằng sau hoang mang khi mà không phát hiện ra điều đang lạ thường ở đằng sau của mình tinh thần đang lúc bấn loạn vách tường phía trên đột nhiên biến mất hai tay của cô bất ngờ chụp lấy không khí hoàn toàn mất đi điểm tựa toàn thân trở nên mất thân bằng cô ta hét lên một tiếng rồi ngã một cái bịch xuống nền đá lăn xuống phía dưới dương tử mi chỉ nghe thấy một tiếng nặng nề sau đó không hề nghe thấy một âm thanh nào nữa cô lập tức tăng tốc độ tiến về phía trước ở phía trước là một cửa động thẳng đứng thảo nào cô gái áo đen kia đột nhiên đã bị rơi xuống như vậy dương tử mi cẩn thận thăm dò phía dưới phát hiện cái đường hầm phía dưới rất sâu cũng không có xác định được bên dưới có cái gì Cô gái áo đen vừa rồi đã bị ngã xuống đó, không biết hiện tại sống chết ra sao. Tất nhiên, nơi này chắc chắn được khám phá rồi, các cơ quan trong đây chắc hẳn đã bị vô hiệu quá. Dương tử mì lấy trong vòng tay trữ giật ra một cuộn dây thép, cố định lại một đầu rồi mới cẩn thận trượt xuống phía dưới. Trượt được khoảng 10 mét, bỗng nhiên cô cảm thấy dưới chân ương ước như đang đứng trên mặt nước vậy, liền dỗ dàng co chân lên. cúi đầu xuống xem, quả nhiên phía dưới lấp lánh gần sóng. Tại sao có cái hồ nước ở đây chứ? Dương Tử Mi tự hỏi. Chương 999, Tôm Raider Dương Tử Mi treo ngược cơ thể trên sợi dây, hai chân của cô quấn chặt vào sợi dây thép, thân trên hướng xuống dưới để thăm dò mặt nước. Diện tích của mặt hồ không lớn, ước chân chỉ có một mét vuông. Nước dưới hồ trong vắt. Thậm chí cô có thể nhìn thấy một trong những con cá đang bơ lộ dưới đó. Thật là kỳ quái. Dương tự mì từ trên sợi dây nhảy xuống, hai chân đạp lên mặt nước nhảy qua đáp xuống bên hồ. Nơi đây vẫn là một tầng hầm ướt chừng 20 mét vuông Trên mặt đất còn in lại chi chít những cái dấu chân ướt sũng hẳn là cô gái áo đen kia để lại. Trong tầng hầm có chính cái cửa tò dò, Dương tự mì dựa vào kỳ môn trận pháp phán đoán tìm ra một cửa tò dò để đi vào quả nhiên phía trước cửa còn in cái dấu chân ướt sủng đúng là phán đoán của cô gái kia hoàn toàn giống với phán đoán của cô Dương tự mì ngó đầu vào bên trong xem xét đường đi bên trong con đường hoàn toàn là thềm đá rất dễ đi nhưng mà thềm đá có hai màu trắng đen hơn nữa phân bố không có theo quy luật nào cả Lúc trắng, lúc đen Lúc thì lại trắng trắng Lúc thì lại đen đen Cũng không phải là từ góc độ mỹ quan Kỳ lạ Dương tự mi tỉ mỉ tính toán quy luật Phân bố màu sắc của bậc thềm May mắn thai Ở phía dưới của dấu chân ướt dẫn đường Khá là an toàn Dù sao mọi nguy hiểm Đã có cô gái áo đen kia gánh giác rồi Dương tự mi Vừa dựa vào trận pháp suy tính Vừa lần theo của dấu chân đi xuống Đi được khoảng 5 mét, dẫn đến một con đường hầm khác. Quả nhiên, cô gái áo đen kia đang ở phía trước. Toàn thân cô ta ước như chuột lột, nhưng mà lại để lộ ra một thân hình mỹ miều, xem ra cô ta là một cô gái ngực lép. Cô gái áo đen kia chân chừ xem xét, ở phía trước đường hầm, trên tay cầm cái bú nhỏ gõ gõ tứ phía. Dương Tử Mi phát hiện cái tầng hầm này hoàn toàn kín mít, Không có một cái cửa tò dò nào cả. Hơn nữa, các vết tường đều là tường đá hoa cương kiên cố, một con mũi cũng không có thể thoát ra được. Kỳ lạ, rút cuộc những cái tượng binh mã kia đang ở đâu chứ? Dương tự mì cũng tự hỏi. Cô gái áo đen kia gọi một hồi, phát hiện xung quanh không có thứ gì khả nghi, liền tức giận, đạp mạnh một cái vào tường, miệng lẩm bẩm chửi thề một câu bằng tiếng Anh. Sau đó, tiếp tục, men theo cái bậc thềm đá đi lên dương tử mi không có theo cô ta mà muốn quan sát kỹ cái tầng hầm này xem có điều gì bí ẩn hay không ai ngờ cô gái áo đen kia vừa đi được vài bước bỗng nhiên trượt chân kêu lên một tiếng kinh hãi sợi dây thép co giũ tự động trên cổ tay ghim lấy cô ta cố định trên tường khiến cho người của cô không có bị rơi xuống nước lúc này lại nghe thấy cái tiếng đá lăn nặng nề Dương Tử mì quay đầu nhìn vô cùng quán sợ. Chỉ thấy từ khi nào xuất hiện rất nhiều cái tầng đá lấp kính lấy cửa hầm, tạo nên một bức tường kính không có một ngọn gió nào thổi qua được. Cô gái áo đen nhảy quay trở lại tầng hầm. Miệng của cô ta lẩm bẩm cái điều gì đó, không phải là tiếng Anh cũng không phải là tiếng Hoa Hạ. Đột nhiên hai mắt cô ta dừng lại trên mặt đất chỗ của Liên Y. Liên Y nhảy ra khỏi người của Dương Tử mì, đồng thời mất đi khả năng tàn hình. Ô, tiểu hồ Ly từ đâu mà đến chứ? Cô ta cuối cùng đã nói tiếng qua hạ, nhưng mà âm thanh kia trầm thấp, trung tính, nếu nghe thoáng qua không thể phân biệt được là giọng nam hay là giọng nữ. Liên nghi thấy mình đã bị phát hiện, liền nhảy trở lại vào trong lòng của Dương Tử Mị. Chương một ngàn, cô gái áo đèn cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Không hiểu tại sao con hồ ly trong chốc lát lại có thể biến mất trước mắt của cô. ma sao? Có phải là mình đang bị ảo giác không? Cô ta dụ dụ con mắt, nghi hoặc nhìn xung quanh bốn phía, không biết chuyện gì đang xảy ra. Chính mắt cô ta đã nhìn thấy con tiểu hồ ly kia, đôi mắt đen lấy, chớp chớp nhìn cô ta, sau đó nhảy phóc một cái, đã biến đầu mất tiêu. Cô ta nhắm mắt lại, cố trấn tĩnh dòng suy nghĩ của mình. Ngay khi nhắm mắt lại, những giác quan trở nên vô cùng nhạy cảm. Cô ta lại mơ hồ, nghe thấy có tiếng hít thở của con người trong tầng hầm. Cô ta giật mình, mở mắt ra, lại không có phát hiện ra điều gì. Người, là người hay là ma? Cô ta lớn mặt, cuối cùng đã bị dọa cho đến nỗi không có bình tĩnh được nữa, thốt ra một câu hỏi đáng kinh thường nhất trong cuộc đời. Dương Tử mì trong bộ dạng cô ta không có nhịn được cười xì lên một tiếng. nghe thấy có tiếng cười giọng lại trong tầng hầm cô gái áo đen để lộ ra ngoài cái lớp vải đen đôi mắt sợ hãi cô ta lùi lại vài bước đôi còn người không ngừng đảo quanh bốn phía người có giỏi bước ra đây cho ta ta không có sợ người đâu cô gái áo đen bay ra cái tư thế chuẩn bị chiến đấu dáng vẻ vô cùng mạnh mẽ càng đảm hét lớn dương tử mì tiến đến phía sau cô ta giơ chân đá vào mông cô ta một phát sau đó nhanh nhẹn đứng né sang một bên bị thứ gì đó đá từ phía sau cô gái áo đen giật mình hốt hoảng quay đầu lại nhưng mà vẫn không có phát hiện ra thứ gì lần này cô ta thật sự nổi da gà khí lạnh luôn dọc sóng lưng đầu óc hoảng loạn kinh hãi liên y thấy cảnh tượng thú vị này liền nhảy ra khỏi lòng của dương tử mi nó dùng đuôi vuốt nhẹ khuôn mặt của cô gái áo đen kia một cái rồi mới nhanh chóng nhảy lại người dương tử mi để ẩn thần lúc này cô ta không chỉ nhìn thấy con tiểu hồ ly vừa rồi mà còn được cái đuôi mềm mại của nó vuốt ve khuôn mặt nhưng cái con tiểu hồ ly lại biến mất trước mặt của cô ta một cách kỳ lạ giống như xuất hiện trong không trung rồi lại biến mất trong không trung cô ta như sắp phát điên lên cô ta thấy rõ ràng trong cái tầng hầm này không có nơi nào để có thể ẩn trốn nhưng với sự nhạy cảm của cô ta Rõ ràng trong tầng hầm này không chỉ có một mình cô ta. Cô ta cảm giác được hơi thở của một người khác. Người, là người hay là ma? Cô ta thét lên. Mẹ kiếp, người có giỏi, bước ra đây, đừng có giả thần giả quỷ để mà dọa ta. Ta không có sợ ngươi đâu. Dương Tử Mi thầm cười nhạo. Trong không gian này, tiếng cười giễu cợt của cô ta rất u ám, khiến cho người ta sợn gai óc. Cô Dũng không có thích cái trò giả thần giả quỷ, nhưng không hiểu tại sao nhìn thấy cái bộ dáng cô gái kia lại muốn dọa cho cô ta một trận. Cô biết rút cuộc gan cô ta lớn đến cỡ nào. Cô gái áo đen chỉ nghe thấy tiếng động mà không hề nhìn thấy ai, thì chịu không nổi nữa liền rút trong túi ra một khẩu súng ngắn nói Người không xuất hiện, ta sẽ nổ súng đó. Dương Tử mì lặng lẽ tiến lại phía sau lưng cô ta. Chỉ là cô đang tàn hình, không phải lì lợm cứng đầu cái gì, cô không có thể đem sinh mạng của mình ra đùa được. Căn hầm trở nên vô cùng yên lặng. Cô gái áo đen tự mình cảm thấy là muốn phát điên mà lại không có dám nổ súng. Nếu như nổ súng trong cái hầm mộ này nhất định xảy ra cộng hưởng làm sập căn hầm này. Nói không chừng sẽ tự chuông sống mình ở đây. Vì vậy cô ta quyết định không màng đến nữa. hoặc có thể tìm cái đường thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt Chương 1001 Cửa tầng hầm đã bị đá chặn lại ở giữa còn chưa là một cái hố lớn gió thổi qua dù dù Cô gái áo đen đứng trước cửa hố buộc một hòn đá vào cái dây thừng thả xuống thăm dò Ai ngờ hòn đá vừa ném xuống như có một lực hút rất mạnh suýt nữa đã kéo cả cô ta xuống rồi Cô ta nhanh tay thả sợi dây thần ra. Sợi dây thần trong nháy mắt đã bị mất hút ở dưới hang. Ôi trời, nơi quái quỷ gì thế này chứ? Cô ta bất mãn chửi thầm nhặt một tảng đá to ném thẳng xuống dưới. Tảng đá rơi xuống giống như lọt vào một cái hang không đáy không có bất cứ một âm thanh nào vọng lên. Hai chân của cô ta mềm nhũng hít một hơi thật sâu quay trở lại tầng hầm. Đột nhiên, Hai con mắt kinh ngạc nhìn Dương tự mi Cô Cô từ đâu mà chú ra đấy Dương tự mi nhận ra khả năng tàn hình Đã hết công hiệu rồi Cũng không có muốn lẫn trốn nữa Cô ôm liên nghi nhưỡng mắt nói Cùng với cô dạo Thì ra chính là cô đã theo dõi tôi Còn giả thần giả quỷ Sau lưng của tôi sao Cô gái áo đen nhìn thấy liên nghi Trong lòng của cô liền hiểu ra mọi chuyện Dương tự mi mỉm cười nói Tôi không có giả thần giả quỷ sau lưng cô Ngay từ đầu tôi vẫn đứng ở đây Chỉ là do cô không có nhìn thấy tôi thôi Không hề liên quan đến tôi Cô gái áo đen trừng mắt nhìn Dương Tử mì Là người sao Dương Tử mì đặt liên nghi xuống Cô gái áo đen không có nói câu gì Nhìn chầm chầm vào cô Lúc sau lôi ra một cái búa nhỏ Gõ gõ vào vách tường Dương Tử mì bước đến cửa cây hàng Cúi xuống xem xét phía dưới Mặc dù thị lực của cô rất tốt, nhưng mà thứ có thể nhìn thấy vẫn chỉ là một cái hang màu đen sâu hung hút. Mở thiên nhãn nhưng mà không có thể phát hiện ra điều gì dị thường. Không biết cái hang đó sâu cỡ nào đang ẩn giấu cái thứ gì dưới đó. Đừng có nhìn nữa, chi bằng nhảy xuống đó luôn đi. Hoặc có thể cùng tôi tìm đường ra của tầng hầm này. Tôi không tin là không có đường thoát ra ngoài. Cô gái áo đen không chút hảo khí nói. Tôi cũng không có muốn chết ở đây cùng một nha đầu như cô. Có chết cũng phải chết cùng với một tuyệt thế Mỹ Nam chứ. Dương tử mì ngạc nhiên. Cô gái áo đen này cũng đúng là thú vị. Dương tử mì tò mò mở thiên nhãn xem cô ta là người thế nào. Không ngờ cô không có tìm thấy bối cảnh nào của cô ta ngoài những cái hình ảnh hỗn độn xuất hiện trong đầu. Giống như lúc cô nhìn thấy long trục thiên vậy. Lại là một người không hề tầm thường Dương tử mi Rất muốn gỡ cái tấm khăn đen che mặt của cô ta Để xem dung mạo cô ta Rốt cuộc như thế nào Ây đây là cái gì Cái búa của cô gái áo đen Không có mày rời xuống Đập vào một tảng đá nhỏ Trên bề mặt dách tường nhẵn nhụi bỗng lõm xuống lộ ra một bức phù điêu Dương tử mi suy nghĩ Xem xét cái hình dạng bức phù điêu Lập tức rờ cái thẻ bài gỗ đào Trên cổ của mình chỉ là kích cỡ khác nhau nhưng hoa văn trên kia rất giống với hoa văn trên thẻ bài gỗ đào cô gái sờ bức phù điêu miệng lầm bầm nói với dương tử mì như nói với một mình chẳng lẽ cái này là cơ quan để thoát ra ngoài sao không biết nên mở thế nào đây để tôi xem sao dương tử mì lấy từ trong vòng tay trữ vật ra một cái thẻ bài gỗ đào khác đặt lên tấm phù điêu đây có phải là chìa khóa để mở cơ quan này không cô với chủ này quan hệ với nhau như thế nào? cô gái áo đen nghi hoặc hỏi. chủ nhân Dương Tử Mi trả lời. lúc này từ trên tấm phù điêu có thể bài gỗ đào bỗng phát ra ánh sáng. tiếp đó có tiếng đá chuyển động nặng nề. chương 1002 Dương Tử Mi và cô gái áo đen lo lắng nhìn nhau. bỗng nhiên họ phát hiện tiếng đá chuyển động phía trên. Họ thấy trên nền nhà tách đôi ra, từ trên đột nhiên rồng xuống một sợi dây xích sắt, xếp thành các cái bậc thang. Để tôi lên trước. Cô gái áo đen bước lên cầu thang sắt trèo lên phía trên, không một chút do dự. Sau đó cô ta vui mừng, cúi xuống gọi Dương Tử My. Mau, lên đây đi, thấy rồi. Dương Tử My nhìn thấy thẻ bà gỗ đào còn gắn trên bức phù điêu, còn đang do dự, cô nên lấy nó xuống hay không. Nếu như cô rút cái thẻ bài ra liệu cơ quan này có bị vô hiệu quá không? Nhưng mà nếu không lấy ra cô sợ sẽ không có thể quay lại đó để mà lấy nữa. Nè, cô còn chần chừ cái gì nữa? Cô gái ao đèn lại cúi gọi giọng xuống. Dương tự mì do dự một hồi sau đó đưa tay lấy tấm thẻ bài ra nhanh chóng leo lên bậc thang sắt. Tiếng đá chuyển động lại gian lên. Dương tự mì ôm liên nghi trèo lên phía trên. Cái cầu thang sắt kia đã bị thu hồi, trần nhà cũng đã khép lại. Họ không có thể quay lại được nữa rồi. Dương Tử Mi tưởng rằng sẽ bị cô gái áo đen kia mắng cho một trận, không ngờ cô ta không nói gì, liếc mắt nhìn cô một cái. Dương Tử Mi đưa mắt nhìn xung quanh. Cô phát hiện cái tầng hầm này hoàn toàn không giống với cái vừa rồi. Tầng hầm này, bốn phía giết tường, đều là những bức họa rất đẹp. Lúc nhìn vào một trung tâm của bức họa Hơi thở của cô trong chốc lát như dừng lại. Trên bức họa vẽ một người đàn ông thân mặc áo giáp quy phong cưỡi trên lưng một con vật vừa giống ngựa lại vừa giống nai rõ ràng trông giống long trục thiên. Còn nữa, bên hông của hắn còn dắt theo một chiếc gương chiếu yêu. Tư thế này giống y hệt với cái hình vẽ trong quyển sách rút trong tủ sách của tống quyền thư. Cô đứng lên, vẽ mặt kích động. Người đàn ông này... thật đẹp cô gái áo đen thấy cô cứ nhìn chằm chằm cái bức chân dung bẹt nói nhưng cũng không có đến mức khiến cho cô phải nhìn sai đắm như vậy đâu dương tử mi không để ý đến cô ta dẫn chăm chú nhìn bức chân dung ngoài bức chân dung này ra còn có một tấm bản đồ của khu rừng bản đồ này dương tử mi rất là quen thuộc bởi vì nó mô tả lông mạch của bản đồ châu tây cô gái áo đen tỉ mỉ xem xét cuối cùng ánh mắt bỗng dừng trên lông quyệt suy nghĩ một lúc cô lấy giấy bút từ trong ba lô ra vẽ theo cái tấm bản đồ cô ta vẽ rất nhanh hơn nữa trông rất chuyên nghiệp không có đến vài phút cô đã phát quả xong cái tấm bản đồ sau đó hài lòng cất vào trong ba lô cô biết bản đồ này sao dương tử my tò mò hỏi với kinh nghiệm tìm mộ của tôi trên tấm bản đồ này chắc chắn là vẽ một lông quyệt người được mai táng bên trong đó không phải là tầm thường Huống hồ, tắm bản đồ nằm ở một nơi quái quỷ thế này, chứng minh bên trong sẽ có rất nhiều điều bất ngờ. Cô gái áo đen như không còn xem Dương Tử mì là người xa lạ, nhướng mắt đáp. Nếu cô có hứng thú, chúng ta có thể cùng đi. Dương Tử mì nhếch mép. Tất nhiên là cô có hứng thú mà lại là vô cùng hứng thú. Nhưng cô không có thể đi cùng với một cô gái áo đen không rõ lai lịch như thế. Đây là một tấm bản đồ vẽ khu rừng, cô làm sao biết nó nằm ở đâu? Dương tự mi không khỏi tò mò hỏi. Giấc mơ lớn nhất của tôi là đi khắp các sơn mạch qua hạ, tận mắt nhìn ra kết cấu cổ mộ. Cô gái áo đen hơi nghiêng đầu trả lời. Dương tự mi có cảm giác thật sự kỳ lạ. Trên người cô gái áo đen này, cô không hề ngửi thấy cái mùi đất mốc của những kẻ thổi đèn đổ đấu trợ mộ. Ngược lại khí tức sạch sẽ, không giống như đang làm nghề này. Cô tìm được bao nhiêu ngôi mộ rồi. Bắt đầu từ lúc 7 tuổi đã cùng với sư phụ tìm được cũng phải hơn 100 ngôi mộ lớn nhỏ rồi. Cô gái áo đen không một chút giấu giếm, sau đó mới nhìn về hướng Dương Tử Mì. Còn cô, đây là lần đầu tiên, Dương Tử Mì đáp. Thú vị, nếu không sau này chúng ta cùng nhau đi tìm mộ đi. Cô gái áo đen cười khẽ nhìn Dương Tử Mì đáp.